Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khóe miệng của hắn dơ lên Cô gái này ngây thơ ngoài ý muốn Bác khúc tất tiểu thư chính là vị tiểu thư kia Lần trước con ở trong điện thoại nói Sàn hiểu bái buồn cười nhìn hai người Động chạm nhau thật thú vị Là cô gái đó câu mày mơ hồ cảm thấy Con trai đối với cô gái nhỏ này bất đồng Nhưng bà không hy vọng con trai thích Cô gái nhỏ này Vì sao đột nhiên nhắc tới cô Nghi hoặc nhìn khúc túc, khúc túc chỉ là thêm rau cho cô. Trừng mắt cả tím trong chén mà cô ghét nhất. Hừ, cô cùng hắn thù lại kết thêm một khoản. Tất tiểu thư, lần trước tôi có cùng bác khúc ăn cơm, nhắc tới lần gặp được chuyện của cô. Sàn hiểu bái tốt bụng vì cô giải thích nghi hoặc. Thật tốt quá, còn có ai không biết cô bị đá, tất gọc nghi cảm chịu nghĩ. Hiểu bái, bác thật hy vọng còn có thể làm con dâu của bác. Lần này bà khúc chủ động xuất kích Mẹ Khúc túc lời nói còn chưa dứt đã bị đánh gãy Đúng nha đúng nha Sản tiểu thư người đẹp cá tính lại hảo Cùng khúc quản lý phối hợp rất tốt Tất Ngọc Nhi liên tục không ngừng phụ họa Cô cũng cảm thấy như vậy Bà khúc vui mừng nhướng mày Không nghĩ tới cô gái nhỏ này cũng cho rằng như vậy Đương nhiên là sự thật Đã bị bác khúc biểu lộ ủng hộ Tất Ngọc Nhi tiếp tục nói Lần trước gặp khúc quản lý cùng hiểu bái tiểu thư đi cùng một chỗ, lập tức cảm thấy tài tự gia nhân, rất đăng đối. Cô đang nói bậy bạ gì đó. Người trong cuộc lồng mày thâm sâu, cô đang làm gì vậy? Hy sinh người khác, hoàn thành chính mình. Cô lần trước vạn lần góc đến thề thạm, còn có thể quan sát hắn và bạn gái của hắn, có quỷ mới tin. Khúc quản lý, anh không cần lại gạt tôi nói rằng tiểu thư không phải bạn gái của anh. Cô chầm chầm vào khúc túc, giọng điệu thập phần chăm chú. Giàn tiểu thư là cô gái rất đáng yêu Khúc quản lý có một người bạn gái như vậy Tính hắn như chó săn Nếu là cô, nhất định sẽ mau chóng tuyên bố tin tức Làm cho giàn tiểu thư cũng không có thời gian để hối hận Cô thật không hiểu Hắn giấu giếm là có dụng ý gì Cô là ngu ngốc sao? Anh mới ngu ngốc Tất Ngọc Nhi lại ở tầm thường trong nội tầm trộm mắng Tất tiểu thư Mình gọi cậu là Ngọc Nhi được không? Giàn tiểu bái thấy cô gật đầu mới nói Ngọc Nhi, mình cùng anh Khúc thật sự không phải là người yêu Anh ấy không có lừa cậu Vì sao? Hai người bọn họ thích hợp như vậy Một người hoạt bát, một người lạnh nhạt Rất bổ sung, vì cái gì không ở cùng một chỗ Màu ăn cơm, ăn xong tôi đưa cô trở về Khúc túc khẩu khí không tốt Người đàn ông bên cạnh tâm tình không tốt rồi Sẽ không phải là gian tiểu thư cự tuyệt hắn Mà cô lại không khéo nói đến chỗ đau của hắn Xem ra cô tốt nhất là ăn nhanh lên Nhanh lên về nhà Miễn cho trong lúc vô tình lại đắc tội với người ta mà không biết Tất Ngọc Nhi ngoan ngoãn bới cơm Không dám lên tiếng nữa Mẹ Con đưa cô ấy về nhà trước Khúc túc nhìn thấy Tất Ngọc Nhi dùng cơm xong Rất tự nhiên nghe người ôm lấy cô Tất Ngọc Nhi cũng lười kháng nghị Quay đầu hướng hai người nói lời từ biệt Hắn trực tiếp ôm cô trở về trên xe Cô cúi đầu nhìn xem đồng hồ Cô đã đáp một chuyến tàu ban đêm trở lại Tân Trúc. Chỉ là xe chậm chạp không khởi động, cô nhìn hướng người trên ghế lái, hiếu kỳ mở miệng. Khúc quản lý, làm sao vậy? Cô cảm thấy tôi cùng giặt tiểu thư rất thích hợp. Thanh âm của hắn rất nguy hiểm, nội liễm bình thường đã biến mất, rõ sàng chính là bất mãn cùng tức dân. Uhm, bởi vì khúc quản lý ưu tú như vậy, công tác lại nghiêm túc, bình thường với người ngoài lại rất có nguyên tắc cô thông minh phát sắc được không đúng liều mạng nịnh vợ cô thật sự là nghĩ như vậy sao hắn nhìn trầm trầm khuôn mặt thành lệ trong nội tâm một cổ ý niệm không hiểu trong đầu chậm rãi thành hình thật sự cô gật lực gật đầu dù sao cũng là ngày cuối cùng rồi lời nói dối có thiện trí coi như là làm ơn muốn cùng tôi kết giao sao hắn đột nhiên toát ra một câu a ân cô dùng hư từ ứng phó Nếu như trực tiếp cự tuyệt chẳng phải thừa nhận lời nói vừa rồi hoàn toàn là vô dụng. Được rồi. Hắn gật gật đầu, khởi động xe. Được rồi. Đó là cái giọng điệu gì? Quên đi, mặc kệ. Chỉ cần chịu đưa cô về nhà là tốt rồi. Tuyết Ngọc Nhi nhìn cảnh trí ngoài cửa sổ không nghĩ tới ngày cuối cùng tại Đài Bắc đúng là trải qua tại nhà khúc quản lý. Điều này làm cho nội tâm của cô ngổn ngang chăm mối cảm xúc. Đúng rồi. khu quản lý còn không biết chuyện Cô muốn tạm rời cương vị công tác, cô không để lại dấu vết trộm dò xét khuôn mặt nghiêm khắc của hắn. Quên đi, hay là không cần phải nói cho hắn biết trước. Dù sao ngày mai đi làm hắn dĩ nhiên là sẽ biết. Cô từ trước đến nay chán ghét không khí ly biệt, đặc biệt loại đồng nghiệp này nửa đời không quen. Nghe truyện hot nhất tại đọc audio.net.